Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3189 chương hồn thân giải sổ năng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Đâm nữa Vỡ vụn thanh âm truyền vào cách lỗ tai liền ngay đó mấy đảo quần Sáng bị ác sao hình trạng kiếp lôi xé sách Này nhất đảo thiên kiếp uy lực cùng vừa mới so sánh với quả thực là Không thể so sánh nổi, ngân đồng mặt của cô gái sắc, khó coi dĩ cực. Không thể tái do dự, nếu không sau một khắc, chính mình liền sẽ ngã xuống tại nơi này. Nàng trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt ý, môi anh đào hé mở, liền. Ngay đó phun ra số lượng khẩu tinh khí. Đây là nàng tu luyện vạn niên bản mệnh chân nguyên, tinh thuần dĩ cực. Xa không phải phổ thông pháp lực có khả năng so sánh. Nhanh chóng bị nọ ngọc bàn hình trạng pháp bảo hấp thu đi vào. Đồng thời thiếu nữ hai tay huy vũ, khó hiểu khó hiểu chú ngữ tự miệng. Trung phun ra. Đâm nữa. Ngọc bàn mặt ngoài, cư nhiên có một đảo vết sản xuất hiện. Bắt đầu hơn nữa không ra gì, nhưng rất nhanh, liền như cùng chi chu Võng mạng nhện một loại đi đầy cả cây ngọc bàn mặt ngoài. Ngân đồng thiếu nữ chính là vân ẩn tôn thái thượng trưởng lão một. Trong thực lực mặc dù xa vô phương cùng lâm hiên so sánh với nhưng. Tôn môn sự vụ phần lớn cũng là từ nàng xử lý. Tâm trí cứng cõi dĩ cực có sát phạt quyết định phách lực. Mắt thấy này đảo thiên lôi quá mức đáng sợ cư nhiên không nói hai lời. Đem cái này tiên thiên linh bảo phòng trí phẩm phá. Dù sao bảo vật tái quý hiếm cũng không có cách nào cùng tánh mạng so. Sánh với chỉ cần còn sống cái gì bảo vật đều sẽ có mất mà phục được. Cơ hội. Ngân đồng thiếu nữ lựa chọn không có sai thông thiên linh bảo quy lực. Không phải chuyện đùa tiên thiên chi vật phòng trí phẩm lại càng. Không cần phải nói đem cái đó phá hủy, cố nhiên đáng tiếc, nhưng như vậy cũng có thể được tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong kích phát. Này Linh bảo toàn bộ tiềm lực, phát huy xuất ra huy năng là bình thường trình độ mấy lần có hơn. Cũng chỉ có làm như vậy mới có có thể đem trước mắt sao hình dáng, thiên kiếp ngăn chở. Coi như Lâm Hiên ở chỗ này cùng cách đó đất khách mà chỗ lúc này cũng sẽ không có khác biệt tốt hơn lựa chọn. Đâm nữa, cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá trong nháy mắt công. Phu cùng với bố trí cầm Tây liệt thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nọ. Linh Bảo hoàn toàn vỡ tan thành toái phiến. Tuy nhiên cũng nương theo. Đã có so sánh vừa mới sáng người thập bội. Linh quang nở rộ xuất ra. nọ linh quang lại như thế chói mắt. Dĩ họ long thiếu niên tu vi cũng. Không dám nhìn thẳng cho tới mặt khác tu tiên giả càng cảm giác. Được nhất luồng bồng bột uy áp nở rộ xuất ra. Đồng huyền đã là hoàn hảo. Chỉ cần vận chuyển pháp lực, tan năng lực. Ngăn cản được chủ Mà cái cảnh giới trở xuống tu tiên giả, Thì phù, phù, một tiếng, Hoặc quỷ, hoặc dứt khoát ngã đến trên mặt đất, Chỉ là linh áp liền như thế đáng sợ, uy năng lại như thế nào, Cái, này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, Liền thấy nọ linh quang đón gió, chợt lóe, biến mất không thấy, Chiếm lấy chính là nhất ngũ sắc lưu ly, Quần sáng xuất hiện ở trước mặt, Nọ quần sáng tuy chỉ có nhất tầng Lại dày đặc vô cùng ở mặt ngoài Còn có kim ngân nhị sắc phù Văn phiêu đồng không thôi Lộ vẻ thần bí Dĩ cực Tiên thiên linh bảo phòng chế vật uy năng tất nhiên không phải chuyện Đùa dùng tự bảo phương pháp đem cách đó tiềm lực toàn bộ kích phát Xuất ra vào giờ khắc này sở bố trí phòng hộ Đương nhiên là là dày Đạt đến tột đỉnh tình trạng Ngân đồng thiếu nữ phản ứng không thể gọi là không nhanh chóng Tại Nhất thời gian ngắn ngủi bên trong làm được chính mình sở năng Làm tốt nhất Mà trên người nàng Đương nhiên còn có mặt khác một chút dùng cho Phòng hộ bảo vật Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa tế suốt Đâm nữa Nỏ thanh sắc giao long hình trạng thiên lôi đã đập vào mặt mà lạc. Cùng nọ ngũ sắc lưu ly quần sáng hung hăng đụng ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời điện quang bắn ra bốn phía, nọ kiếp lôi không chỉ. Có hình dáng như dao long, giờ này khắc này, lại phản phất thực sự. Sống lại, lời trào hàn mang lóe ra, mở ra đại khẩu đặt tại nọ quần. Sáng thượng lắc đầu vấy đuôi hung hăng cắn xé như thế Quần sáng dày đạp dĩ cực tuy nhiên này dạng gây sức ép đi xuống Hiển nhiên cũng là cực kỳ không lợi Ngân đồng thiếu nữ giữa trán hiện lên một tia lệ khí trong lúc thời Khắc nguy cơ tự nhiên không có khả năng tái giấu rốt Đầu đầy tóc bạc bay múa Suy động chỉ thấy dĩ nhiên có vô sấu ngân Mang bay vút xuất ra Phi châm pháp khí Không đúng chỉ là nhìn rất giống mà thôi Đây là ngân đồng thiếu nữ Dùng chính mình mái tóc ngưng luyện ra bảo vật uy lực vô cùng có thể Nói nàng đòn sát thủ một trong Xoẹt xoẹt Vốn là mềm mại sợi tóc Giờ phút này lại trở nên so sánh phi châm còn Muốn sát bén bén nhọn cắt qua cả chân trời Mang theo băng thuộc tính Hàn khí Cùng nọ thanh sắc dao hình dáng kiếp lôi đụng chung một chỗ. Thiên sang bách khổng trăm ngàn vết thương. Kiếp lôi lại bị đông. Lạnh trụ. Mặc dù dây lát sau sau đó liền dễ dàng tránh thoát. Nhưng. uy năng lại tiêu hao rất nhiều. Đã đối nọ quần sáng không tạo được. Cái gì uy hiếp. Hô. Ngân đồng thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm Này tối hậu nhất đảo thiên kiếp. Đáng sợ vô cùng. Nhưng chính mình hẳn là có khả năng chống đỡ quá khứ. liền trước mắt tình hình đến thuyết trở lại hai ba đảo giao hình dáng. Thiên kiếp cũng có thể ngăn trở Tuy nhiên cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong ẩm vang một tiếng. Vang thật lớn chuyển vào cái lỗ tai. Từ nọ đỉnh đầu kiếp vân nước xoáy. Trung cư nhiên liền ngay đó có mấy đảo giao hình dáng kiếp lôi phun. Tuôn giả. Mặt của cô gái sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng thậm chí mơ hồ có. Vài phần tuyệt vọng ý. Không hắn, này nhất đảo thiên lôi tổng cộng có cổ đảo nhiều. Ở giữa chút nào khe hở cũng không, phía sau tiếp trước đi xuống lạc. Trong truyền thuyết cổ long thiên kiếp cũng không gì hơn cái này. Chính mình vậy sao có thể vượt qua cái này ý nghĩ tại thiếu nữ trong đầu chợt lói mà qua. Nhưng rất nhanh liền đem mặt trái tình cảm phao vứt cắt sau đầu. Sợ hãi chút nào tác dụng cũng không tả hữu đều là nhất cái ngã xuống. Không bằng vật lộn đỏ sức đánh cược một lần, huống chi trước mắt cũng. Vẹn vẹn là cùng cửu long thiên kiếp tương tự thôi, nói uy lực, giao. Hình dáng thiên kiếp cùng long hình thiên kiếp chính là một trời một. Vực chính mình như trước có nhất tuyến sinh cơ. Nhất niệm đến tận đây thiếu nữ hai tay múa liên tục thừa dịp này nhỏ. Bé khe hở, liền ngay đó đem số lượng kiện phòng ngự pháp bảo tế suốt. Có trên đỉnh dưới đáy thuấn bài, có phong cách cổ xưa dày đặc quy sắc. Còn có một chút hình trạng cổ quái phòng ngự bảo vật. Giờ này khắc này cũng không còn kịp nữa đi tinh tế phân biện trị. Cần là phòng ngự công dùng bảo vật đều trước tế suốt tái làm đỉnh. Đoạt hoạt nhiều hoạt ít, năng lực khởi một chút tác dụng. Cho dù là tái nhỏ bé sử dụng, giờ phút này ngân đồng thiếu nữ đều sẽ. Không bỏ qua thật sự là nàng sở đối mặt cục diện quá nguy hiểm, sai. Một ly nhất điểm nhỏ bé phòng ngự hiệu quả tại thời khắc mấu chốt. Nhất dạng có khả năng cứu mạng. Không chỉ có như thế, nàng này hai tay vũ đồng gian giữa, còn có đau thương kiếm kích cùng một số kiện công kích tính pháp bảo bị tế. Xuất ra, thấy sư tỷ hành động, họ long thiếu niên ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh. Đáp án liền hiện ra mặt nước, những này công kích tính pháp bảo thế như bôn lôi một loại, rất nhanh liền bay đến quần sáng bên ngoài cùng thanh sắc thiên lôi gặp. Nhau, phá, thiếu nữ nhất chỉ hướng trước điểm xuất cùng với nàng động tác, nọ. Vậy món pháp bảo toàn bộ linh quang đại phóng có hủy diệt hơi thở. Phát ra xuất ra. Ngay sau đó như thế, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên. Tai, nhất đoàn ngũ sắc lưu ly thần bí quang vững chợt hiện lên, phong. Cách cổ xưa phù văn không ngừng phun trào ra, quang mang không tính cỡ. Nào chói mắt chói mắt, nhưng phát ra linh áp lại làm cho nhân chố mắt. Đứng nhìn, ngân đồng thiếu nữ thân phận thực lực đều không phải chuyện đùa, sở vơ. vết bảo vật tự nhiên không tầm thường, vừa nổi lên tự bảo, nó uy lực. Như thế nào, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ đến tiến hành miêu. Tả cửu đạo giao hình dáng kiếp lôi đều bị nuốt hết.